truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 78 ngày 7 tháng 1 băng vệ sinh Ba bá nhận ra đựng sự khẩn trương của cô vội nói tổng giám đốc Lôi Tôn hôn nhân thân thể không thoải mái vậy rất nghỉ ngơi vài ngày đã tạm thời không cần đi làm tử dạ cùng lối tổng về nhà nghỉ ngơi đi tôi xin phép cáo từ trước nhìn hoa bá rời đi bành tử tình đột nhiên cảm thấy như không có người tâm phúc vội vàng muốn giữ chặn cánh tay hoa bá không lôi kéo nhưng cũng không dám di chuyển rồi tướng vũ lạnh lùng nhìn thái độ ý lại vào hoa bá của cô gái nhỏ này chết tiệt cô cũng không thèm để ý kiên về một chút còn họ thi rằng không có thực sự là vợ chồng, nhưng dù sao cũng phải giữ cho anh một chút mặt mũi chứ. Cũng may ở đây không có người nào khác, nếu không người ta sẽ nghĩ người phụ nữ của lôi tướng vũ như thế nào. Về phần công việc của cô, sau khi trở về, sẽ cùng cô tính sổ sao, anh mới cho cô có hai ngày tự do. Cô đã liền không chịu nổi cô đơn, lại còn đi làm việc bên cạnh người đàn ông này. Nắm lấy tay lạnh tự tình Lời thú vũ tức giận nói Đi thôi, cổ dương Không đi cùng cậu được Tên người, thế nhưng lại không kéo được cô Có một cổ lực đạo Kìm xuống, muốn chống lại Lực kéo của anh Mặn lời thú vũ không khỏi sấm hoát Mảnh đầu lại nhìn cô Lại ngạc nhiên phát hiện thần sắc cô Xấu hổ, bối rối Bàn tay cô trong tay anh ra đầy mồ hôi Còn có thân hình cứng ngắt Của cô nữa Theo tầm mắt cô, lôi tuấn vũ nhìn về phía bên dưới làng vải tới mắt cá chân. Từ hồ đã nhận ra điều gì đó không thích hợp. Đột nhiên, anh kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt cô, thấy được vẻ mặt ngượng ngùng cùng quận bách. Cô gái này thật đúng là không phải phiền tối bình thường. Lôi tuấn vũ nhìn thấy vết máu ở chỗ mắt cá chân cô, giống như là từ phía trên chảy chạy xuôi xuống dưới. Trước đầu anh cứ tưởng Cô có chỗ nào đó bị thương, trong lòng không khỏi giật mình lo lắng. đến khi bắt gặp hai chiếc má đỏ hồng kia, anh rút cuộc hiểu ra tình thế quận bách của cô, lấy sự hiểu biết của anh đối với phụ nữ, cô hẳn là tới nguyệt sự. Dừng một lát, lôi tuấn vũ nhanh chóng ngồi sổng người xuống, lấy khăn tay trong túi, rất nhanh lao sạch vết máu trên mắt cá chân cô. Bệnh tử tình tròn ván, căn bản không dám đồng đậy. Hành động của anh khiến cô thấy rung động. Anh vậy mà lại giúp cô lao máu kinh nguyệt. Ôi trời, tướng Vũ, màn trình diễn này của anh cũng thật quá đúng lúc. Anh tự tình đó mặt nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người kinh ngạc, lòng hư vinh của giới nữ cũng từ từ dâng lên. Cổ dương tò mò nhìn chầm chầm lôi tướng Vũ, ngồi xổm trên mặt đất, không rõ nên hỏi. Vũ, cậu làm gì vậy? Lôi tướng Vũ tức giận nói. Làm cách mạng. Sau đó mạnh mẽ, cuối người ôm cô bé lên, bước nhanh đi ra đại sảnh, mặc kệ vé mặn vô cùng kinh ngạc của cổ dương. Ba phá từ xa, nhìn thấy lôi tướng vũ ôm lạnh tử tình rời đi, bé miệng cong cong tự diễu. Nếu lôi tướng vũ xuất hiện muộn hơn một chút, như vậy, người đàn ông ôm cô rời đi hẳn là chính mình. Lệnh tử tình ấp mặn chôn vào trước ngực lôi tướng vũ, xấu hổ đến nổi, đầu cũng không dám ngẩng Tùy ý, ý anh đem mình nhét vào trong xe. lôi thướng vũ cẩn thận, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên mức lớn nhất. Dập đường đi không ai mở miệng nói chuyện. Bằng tốc độ nhanh nhất, anh đưa cô về nhà. Vẫn như trước ông cô vào buồn vệ sinh, lôi thướng vũ rốt cuộc mới nói, em thật đúng là đặc biệt, liên tục xuất hiện trong những tình huống, khiến người khác phải bất ngờ. lạnh tử tình xấu hổ, ngay cả nói cũng không nói được. Cô tự hồ còn nghe được tiếng thở dài của anh. Đóng cửa phòng vệ sinh, có nhanh chóng cởi bộ vái lễ phục, tắm rửa một lượt, ngay khi cả người ở trần đã hoàn toàn sạch sẽ, mới phát hiện mình căn bản, còn không có mua băng vệ sinh, mà ngay cả đồ lót cũng đều quên không mang vào. Đứng giữa người trên vách tường, lần tự tình cả người sủi lơ, dùng khăn tắm, dùng khăn tắm bao lấy thân thể, hay da, Đã biến vội vàng dễ bắt sai lầm, cô ngày hôm nay còn đột phá hỗn loạn. Ngay hey da, lại một trận máu chảy nữa, làm cho thân thể nguyên bản đã tắm sạch sẽ lại bị dính bẩn. Lần tử tình hiểu ớt ngửi thấy, trong phòng đầy mùi máu. Ít tiệt. tại sao lại có thể như vậy? Một lần nữa đem mình đứng dưới vòi sen. Dòng nước ấm áp, làm cho dạ dạy cô có giật. Đây chính là mùi vị bị đói. Ban ban ban, ngoài cửa lôi tướng vũ, dường như có chút không còn kiên nhẫn. Tự tình, không có việc gì chứ, em tắm đã hết đến một giờ. Uhm, lập tức xong ngay đây, lãnh tự tình cánh cửa phòng tắm dùng tức lên tiếng. Tích chút nữa đã quên bén mất, còn có lôi tướng vũ chờ ở bên ngoài. Trời ạ, giống như mất quá nhiều máu, thân thể cô rất yếu ớt, đi bộ cũng phải chờ Phật lắc lư. Bên ngoài không một biến động, lạnh tử tình lặng lẽ dán lên cánh cửa. Tuấn Vũ, anh còn đây không? Còn, có việc gì sao? Tân ảnh lôi tuấn Vũ lần thứ hai tiến tới gần cửa, cách tấm kính thị tinh khắc hoa. Lần tử tình nhìn thấy một bóng dáng màu đen. Cố lấy hết dụng khí, lạnh tử tình bằng bất cứ giá nào cũng phải nói. Có chuyện này, tôi không có mua băng vệ sinh. Đến thời khắc này, Cô vẫn có chút trục rè, thu xếp chuyển nhà quá vội vàng, đồ dùng thiết yếu mấy ngày nay, anh đều chuẩn bị rất đầy đủ. Mà cô lại căn bản không hề nghĩ đến khả năng loại tình huống này có thể phát sinh, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Bên ngoài trầm mặt, bên trong cũng... Cô gái nhỏ này là đang bảo anh đi mua băng vệ sinh sao, lo tướng vũ vẽ mặt quế, Cô có phải là đầu bị uống nước rồi không? anh là một nam nhân đại trưởng cô có được không? cô hôm nay đem anh biến thành người giúp việc tao, hay vẫn là cô căn bản không hề coi anh là đàn ông? lệnh tử tình cảm nhận được một bầu không khí âm u bên ngoài cửa phòng tắm. Uhm, vậy tấn vũ không cần nữa, có thể giúp tôi một chút lấy giùm một bộ đồ một bộ đồ lót được không? ở trong phòng ngủ. lệnh tình tận luận làm cho giọng nói của mình thoải mái một chút. Trời ạ, cô hôm nay đem mặt mũi trong một năm đánh mất hết. Phần lâu sau, cô nhìn thấy cái bóng đen kia bước đi, thân hình dáng trên cửa rút cuộn thở vào nhẹ nhõm. lôi thướng vũ sau khi mở di động, gọi một cú điện thoại liền đi vào phòng ngủ của lành tự tình. Căn phòng tràn đầy ánh sáng, khiến tâm tình anh tan hết về âm u. Trên đầu giường là một chiếc laptop đang mở. Xem ra cô đúng là một con sâu mạng, ở nhà kia anh cũng từng nhìn thấy qua, mở tủ quần áo, nhìn thấy không có bao nhiêu đồ, bởi vì thời điểm cô dọn đi, chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ tỷ thân, xem ra còn chưa có kịp đặt mua thêm. Nhìn vài lượng cục sức của cô, giá trị cũng xa xỉ, đều là hàng hiệu, tuy rằng không phải rất mắt mát, nhưng chất liệu, kiểu dáng đều thật thoải mái. Chương hiệu này anh cũng rất quen thuộc, cơ hồ là điều ra với số lượng có hạn, xem ra cô gái nhỏ này còn tương đối có phẩm vị, mà tâm tình của anh coi như khá tốt, ít nhưng cũng biết tiền của mình được tiêu ở đâu. Trong lòng nghĩ, có phải hay không, anh hẳn là nên chuyển thêm nhiều tiền hơn một chút nữa vào tài khoản của cô, có phải vì tiền không đủ dùng cho nên cô gái nhỏ mới đi ra ngoài làm kiếm tiền thận có khả năng. chương 79 Ngày 7 tháng 1 Đầu gỗ Nhanh chóng tìm một bộ đồ lót cho cô, chọn một bộ màu đen và màu sắc anh thích nhất, mặn lên làn da trắng nõn của người phụ nữ, hiệu quả thì dáng thật bắt mát. Nghĩ tới cô gái nhỏ kia mặc lên, bộ dáng vừa ngưỡng ngùng vừa gợi cảm, hướng về phía mình đi tới phé miệng anh liền bất giận công công hẳn là không tồi chết tiệt bị cái gì vậy chứ với dáng người kia của cô có mặn hoàng kim giáp cũng không đem lại được hiệu quả gì đặc biệt không gọi nhớ tới bộ trang phục ngày hôm nay cô xuất hiện tại bữa tiệc rượu kia lúc đó khi lối tuấn phủ và cổ dương tới thì đã gần đến giữa buổi nếu không phải cổ dương nông nóng muốn đi để tiếp cận một khách hàng anh đã không bắt gặp được một chuyện hay ho như vậy ừ, anh thừa nhận ở tiệt độ, thời điểm nhìn thấy cô ánh mắt lôi tuấn vụ thực sự sáng lên một chút anh không nghĩ tới mặn lễ phục vào, trong cô lại thân nhã điềm tĩnh như vậy khí chất hồn nhiên thanh thuần kia khiến người ta không khỏi không thể di dời tầm mắt chưa từng liếc mắt nhìn một người phụ nữ nào quá lần thứ hai Lúc này cô lại hoàn toàn chiếm cứ ánh mắt anh. Mà khi anh phát hiện, người đang đứng bên cạnh cô chính là Hoa Bá. Một cổ tức giận không biết từ đâu, đột nhiên tràn ra. Không phải là cô không thể xuất hiện cùng với người đàn ông khác, mà là ba lần bốn lượt, đều là cùng một người. Điều này làm cho lôi tuấn vũ thật sự không thoải mái. Giữa bọn họ có mối quan hệ gì, bạn trai, bạn gái sao? Điếng nhìn dành mộn kích cỡ của bộ đồ ló thắc tận là không có gì nở trội lời tấn vụ liền tự diễu từ khi nào thì lời tấn vụ anh cũng lưu lạc đến trình độ rình mò riêng tư của tiểu nữ sinh cô gái nhỏ này thật đúng là lắm rắc rối anh thật ra có điểm hoài nghi có phải hay không là cô cố ý bóng đen trở lên phòng cứ chừng lâu đến cả thế kỷ thành tự tình lo lắng chờ đợi chút nữa muốn lao ra ngoài, có thậm chí còn nghĩ anh ta cứ như vậy bỏ đi rồi. Tiếp nhận bồ đồ lót anh đưa qua cửa. Mình thức tình thận cẩn thận, đẹp mụn tệp dày giấy vệ sinh. Sau đó mặc vào, cũng mất chấm khuôn mặt đỏ bừng. Phát chức át tấm xong liền đi ra ngoài. Nếu không đi ra, cô sẽ hạ đường huyết mất. Lúc này đã mất nước quá nhiều, cơ thể thực sự yếu ớ. hơn nữa, Trong phòng tắm kia tràn ngập hơi nước nóng, cô vẫn chưa ngất xỉu đã quả là mộng kỳ tích. Xấu hộ đón nhận ánh mắt lôi tướng vũ, ngồi trên ghế sofa đang chăm chú nhìn mình. Cô có miệng cười nói giọng nịnh họt. Tướng vũ, cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi hôm nay chắc không tránh khỏi mất mặt. Cây tướng vũ nhìn hai má phấn nộn của cô, chiếc hầu đột nhiên nuốt xuống trong vô thức, nhận thức được hành động không đúng của mình. Anh vợ vàng hơi nhẹ để lấp liếm. Em cho rằng hôm nay còn không có mất mặt. A, anh tử tình nhìn lên, bỗng rơi vào mộng hồ nước sâu. Đôi mắt anh thật đẹp, ánh mắt anh sâu thẳm, làm cho người ta không tự chủ được bị khô hút. Nếu hôm nay tôi không xuất hiện, em định sẽ để cho hoa bá tự lý chuyện này. Lời nói lời tuấn phủ sắc bén như đang chỉ trích. Anh tử tình lập tức hoàng hồn. Cái miệng của hắn thật đúng là không đáng yêu như đôi mắt, để cho hoa bá xử lý. Mệt anh ta có thể nghĩ ra, nói cứ như cô đã sắp đặt kế hoạch từ trước vậy, rồi chuyện này thuộc thể loại chuyện tốt hay sao. Đột nhiên xảy ra như vậy, cô làm sao biết được sẽ thế nào. Bất quá, lúc ấy có ý lại hoa bá thật ra cũng là thật, mà cô cũng tin tưởng hoa bá nhất định sẽ giúp cô nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của loa tướng vụ, lạnh thứ tình giống như thành học sinh tiểu học phạm lỗi, cúi đầu làm sao còn dám gật đầu nữa. trong lòng dĩ nhiên có điều bất mãn, nhưng người ta dù sao vẫn là ân nhân cứu mạng của cô, không phải thế tình huống ngoài dự liệu. tôi lạnh thứ tình không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt kia lạnh đến thấu xương. em đến nhà xuất bản của anh ta làm. Chuyện khi nào vậy? Thẩm vấn, tuyệt đối là thẩm vấn. À, ngày hôm qua là ngày đầu tiên. Các mặn lôi thướng vũ càng thêm khó coi Nói như vậy, anh vừa mới cho cô tự do. Cô đã liền khẩn cấp nhảy vào vòng tay của hắn ta. Công viện của em còn bao gồm cả tham gia tiệc rượu, hẳn như mì. À, tỉnh thoảng thôi. Anh ta là bạn trai em. Rõ ràng là có luồng nhiệt, làm cho lệnh tử tình cảm thấy cả người sùng mình một cái. Cô cũng vứt xuôi tay, không phải không phải, chỉ là quan hệ bạn bè tôi. Cô biết việc đi làm không dễ dàng như vậy. Thông thường, những người đàn ông giống như bọn họ, thường không muốn vợ mình đi làm. Nhưng là, trong lòng có một giọng nói nhỏ nhỏ vang lên, chúng ta cũng không phải là vợ chồng thật sự có được không? Không cần diễn xuất thật đến như vậy chứ. Em rất thiếu tiền sao. Đột nhiên bật ra một dự đoán. À, toán mồ hôi. Đại ca, tiền của tôi đủ để tôi ăn no mấy đời có được hay không? Thêm nữa, tiền của anh đưa cho cô. Có một đồng còn chưa đụng đến đâu. Không, không phải. Chính là muốn ném thử một chung cảm giác đi làm thôi. Bành tử tình cuối cùng đã tìm thấy phương thức tư duy và nói chuyện với anh, nhưng mà ngay lập tức bị đánh bại. Đầu óc của em làm bằng gì vậy?" Tây Tấn Vũ đột nhiên hỏi một câu cực kỳ không liên quan. "Hả?" Trạng thấy sững sờ. "Tôi hài nghi bên trong có thành phần là gỗ." Trong lời nói có tiếng cười ý trêu chọc, nên Tử Tình đỏ mặt. "Anh vậy mà lại còn nói đùa với cô." A, thật là có tâm trạng, cô đã quấn muốn chết. Một lát nữa, sẽ có người đưa băng vệ sinh đến. Tôi đi trước đây. Lôi tướng vụ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Anh không muốn ở lại nhìn cô gái này chơi đùa. đột nhiên chuông cửa vang. Anh Đức tình lời cảm ơn, đã lên đến miệng, lại nuốt trở lại. Vội vàng đứng lên định đi mở cửa. Bỗng chốc bị thân mình lôi tướng vụ ngăn lại. Cô không hiểu nên ngẩng đầu nhìn lôi tướng vụ. Lên tức tình phát hiện, đứng ngay bên người anh thế này. Lại càng có cảm giác anh sức cao lớn, còn mình thật nhỏ bé. Anh liếc mát một cái, đánh giá cô từ trên xuống dưới, không nóng không lạnh nổi. Em định cứ bộ dáng này mà đi mở cửa. Lạnh thứ tình cuối đầu nhìn lại chính mình. A, quên, là áo tắm, tâm thầm lẻ lưỡi. Chẳng lẽ đầu cô thật sự có thành phần là gỗ sao? Đầu cô chón váng nặng nề, càng ngày càng nặng rất khó chịu. Thật muốn khiến lòi tướng vũ nhanh chóng rời đi. Ở trước mặt anh, chỉ số thông minh của cô quả thật về không. Lòi tướng vũ trần mắt nhìn cô, lừa một cái, hiền đi ra mở cửa, khi trở về trong tay cầm hai túi băng vệ sinh lớn. Vừa xong khi người giao hàng kia nhìn thấy anh, biểu tình của cậu ta, chết tiệt. Nhìn hai bọc to đầy băng vệ sinh, lạnh tới tình trốn ván anh ta mua cho cô dùng trong một năm sau. mộng cổ cảm xúc muốn bật cười mà không được cười, làm cô phải cúi đầu cố nhịn. nhưng bả vai run run vẫn để lộ tâm trạng cô. quả nhiên, tôi nghĩ thời gian một năm này em hẳn là không còn cơ hội lại bắt tôi đi mua nữa. bất quá, tôi vẫn muốn nhắc nhở em mỗi lần đến thời điểm đừng có quên mang theo. không để ý đến lời chăm chọc, tiêu kích của anh. Nhanh như hổ đối vô mồi đột ấy, lạnh tử tình mang theo hai tuổi băng vệ sinh lớn, vội vàng chui vào bùng vệ sinh, cuối cùng cũng thoải mái được một phen. Ôi, cái ngày hôm nay, lúc sau đi ra, lạnh tử tình đã không còn có thể xấu hổ hơn được nữa. Trước mặt người đàn ông này, cô đã không còn chút xíu mặt mũi nào. Lời tướng vụ cứ đào nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn, anh ở đây cũng mất đến cả tiếng cả theo cô gái nhỏ này ngay cả bữa trưa cũng quên ăn lạnh tử tình nhìn bộ dáng lôi tuấn vụ có vẻ như đầy siêu nghĩ liền tính tiện khách đột nhiên một trận quặn đau tràn lên từ dưới bụng không được rồi chắc là hôm nay phải đứng lâu quá thân đỡ bị mất máu nhiều lại không được nghỉ ngơi tốt nên bắt đầu đau bụng đau tới mức sắc mặt trắng bệt lạnh tử tình thông thường tới tháng đau cũng bình thường Nhưng nếu không tỉnh dựng tốt, chắc chắn sẽ bị đau đến chết đi sống lại. Có nghĩ đến loại đau đớn thấu tim này, trong lòng liền thế hoảng, lại càng muốn đau hơn.